Khám phá miền đất lạ. Tác giả: Sven Field, Martin Hansen, Stig Sigmund. Biên dịch: Hồng Gấm, lại thế luyện, Huyền Trang, An Bình. Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc: Đức Trọng, Kim Kiều. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Cuộc sống xung quanh ta luôn chứa đựng bao điều kỳ diệu, từ bụi hoa dại bên đường đến đại dương bao la đều có thể ban đến cho con người những khám phá thú vị. Khi trải lòng mình với thiên nhiên, chắc chắn ta sẽ nhận được những món quà diệu kỳ mà tạo hóa ban tặng. Với tập sách khám phá miền đất lạ này, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những câu chuyện hấp dẫn Từ những người không ngại dấn thân tìm hiểu vẻ đẹp cuộc sống, họ với niềm đam mê khám phá của mình đã vượt qua mọi trở ngại để đến với những miền đất lạ. Dù mục đích của mỗi người có khác nhau lúc bắt đầu hành trình, nhưng khi kết thúc, tất cả họ đều tự hào về chuyến đi cùng những trải nghiệm phong phú và tươi mới. Trong những chuyến đi ấy, họ đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc để thiên nhiên lấp đầy những khoảng trống của lòng mình. Hẳn nhiên, cuộc sống của mỗi chúng ta đều chứa đựng nhiều nỗi lo toan, gánh bao trách nhiệm và sự ràng buộc. Nhưng hãy nghĩ xem, cuộc đời cô chúng ta rồi sẽ ra sao nếu ta cứ để mình quẩn quanh với những dòng tròn tẻ nhạt ấy. Vì vậy, hãy cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày để sau này ta không phải dùng đến hai chữ giá như khi nghĩ về đời mình. Nếu cái lúc này bạn chưa thể khởi đầu hành trình của mình, thì hãy cùng chúng tôi khám phá miền đất lạ thông qua tập sách nhỏ bạn đang cầm trên tay. Quả nếu bạn chuẩn bị có một chuyến đi xa thì hãy để chúng tôi trở thành người đồng hành đáng tin cậy của bạn trên mọi nẻo đường. Những đồng đô đồ la cát. Chúng tôi, Max là người Đức cho rằng mình sinh ra là để trở thành một ngôi sao lang thang. Vô đang làm kỹ sư trưởng cho một công ty xây dựng ở diễn tây, nhưng anh có thể đi Philippines, Hồng Kông, Indonesia hay bất cứ nơi nào chỉ cần một cú điện thoại gọi mời. Tôi gặp Max ở Strie, Croix trong một chuyến đi và câu lạc bộ du lịch Denver tổ chức. Sau đó, trong một lần đến thăm thị trấn, tôi đã ngờ anh đã gọi cho tôi. Và chuyện xảy ra sau đó đúng như điều tôi đã hình dung về một tình yêu lãng mạn. Chúng tôi đã có khoảng thời gian thật hạnh phúc, những cuộc gọi từ Manila, những lá thư từ Seoul và những món quà từ Isepool. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được đón Max trở về, nhàn ngẹn ngào trong vòng tay ấm áp của anh. Sau đó, cả hai đã có những khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc bên nhau. Bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn lung linh và rượu sum ban ngày ngắt Nhưng chỉ vài tuần sau, Max lại lên đường và chúng tôi lại phải tiếp tục những kỳ dài xa cách. Dây phút ấy, tôi cứ nghĩ mình là Burt Mann khi chữ tay Porgate trong một bộ phim kinh điển là Casablanca. Sau cái cứ nhau, chúng tôi đã cùng đi trăng mật ở Mexico. Những ngày ở đó, tôi thích tản bộ trên bãi biển, ngắm những chú cá heo nô đùa cùng sóng. Chúng tôi đã cùng nhau chơi trò nhặt những đồng đô la cát. Những đồng tiền của tôi thường bị sóng cuốn đi trước khi tôi kịp bắt lại, trong khi Max thì hiếm khi để chúng mất. Anh dùng cánh tay già của mình quét nhanh trên cát và chộp lấy kho báu trước khi nó bị cuốn đi xa. Hãy xem nó là bài học em nhé, anh nói. Hãy dừa lấy hạnh phúc trước khi nó bị vụt mất. Một lần Chúng tôi tình cờ đến thăm một bãi biển còn hoang vắng. Tôi tìm kiếm thông tin về vùng đất này và biết đây chính là lúc áp dụng triết lý đô la cát mà Max đã nói đến. Tôi sắp mua một bãi biển ở Madagascar. Max bảo tôi phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định mạo hiểm này. Thế nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ đó, có được một thiên đường ngay trên Thái Bình Dương. Hai tuần sau, khi đang trên đường từ Honolulu đến Manila, Max gọi cho tôi và nói rằng anh sẽ đồng hành cùng tôi trong cuộc đầu tư mạo hiểm này. Phải mất gần 1 năm chúng tôi mới hoàn thành được dự án của mình. Điều thú vị nhất khi dọn đến sống ở Mazatlan là mỗi ngày chúng tôi lại được ngồi trên lan can nhấm nháp trà sữa trân châu và ngắm hoàng hôn trên mặt Thái Bình Dương. Tôi yêu những kỳ nghỉ được sống bên Max ở Mazatlan sau những chuyến công tác dài ngày của anh. Một lần, sau chuyến công tác gần 2 tháng ở Philippines và Lebanon, Max trở về và chúng tôi lại lên đường đến Mazatlan. Max cần một nghỉ nơi nghỉ ngơi, tắm nắng và tản bộ trên biển. Một hôm, chúng tôi nằm trên lớp cát lóng lánh nắng và bàn về kỳ nghỉ đông ở Denver sắp tới. Sau đó, Tôi ngồi đọc kiểu thuyết, còn Max thì nô giỡn với những con sống bạc đầu. Thỉnh thoảng, tôi lại rời mắt khỏi cuốn truyện để ngắm xem Max đang lứt sóng như một cậu bé. Đợi lúc anh biến mất như những đôi la cát bị sóng cuốn đi. Nhưng chỉ một lúc sau thôi, anh lại xuất hiện trở lại. Max tiến về phía tôi, vừa lau khô người vừa nói. Wow, nước biển ở đây thật tuyệt em à. Và... Đó chính là lời cuối cùng tôi được nghe từ Max. Chỉ trong phút chốc, anh đổ sụp xuống cát như một cây gỗ mục. Tim anh đã ngừng đập. Lần cuối cùng tôi đi cùng Max trên đường phố Marseille là trên chiếc xe cấp cứu đang rú còi lao nhanh đến một trạm y tế nhỏ. Ở đó, người ta nói rằng Max đã mất. Vậy là anh đã lầy rời xa tôi và lần này là Mãi mãi Những cuộc phi lua của Max không khép lại ở đó Trước đó chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng Nếu một trong hai người qua đời Thì người còn lại sẽ quả tán thi thể của người kia Và quả nó vào nước Chỉ cần dội anh xuống nhà vệ sinh cũng được Anh sẽ tự tìm đường đi cho mình Max đã từng đùa như vậy Đầu tiên Tôi định quả táng Mex ở Massachusetts và để cho cốt của anh ấy ở lại nơi mà chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc nhất. Thế nhưng việc quả táng ra Mexico lại vô cùng khó khăn, nên tôi phải đưa thi thể Mex trở về Denver. Về đến Denver, tôi vẫn không biết mình nên làm gì với tò cốt của Mex. Nỗi đầu đau quá lớn khiến tôi như mù mịt cả người. Cuối cùng, tôi quyết định nhờ một đồng nghiệp của Mex mang cho cốt của anh đến Philippines và thả xuống đập Upper Luzon, nơi anh đã thiết kế, xây dựng và coi nó là thành tựu lớn của mình. Người kỹ sư ấy đưa Mex đến Manila, nhưng sau đó, thay vì âm thầm thả Mex xuống đập, ông ấy lại xin phép chính quyền Philippines. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Họ không chấp nhận nguyện giọng của chúng tôi. Ông ấy trở về Denver và gọi cho tôi báo rằng chồng tôi đang ở giang phòng của ông ấy. Và 6 tháng sau khi mất. Cuối cùng, tôi cùng một vài người bạn thân trưa Max lên cái hồ trên núi Colorado. Và lần này, chúng tôi chẳng cần phải xin phép một ai cả. vang phôơm phản chiếu màu xanh và màu anh đào xuống hồ nước Colorado. Nhưng nó không giống với sắc trời mà tôi và Max đã nhìn thấy khi còn ở Mae Zachland. Chúng tôi rải to xuống nước và Max như một vận động viên lặng ở Olympic lại sôi sùng lòng hồ. Tôi mím cười, dù nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Cuối cùng thì chồng tôi cũng đã đạt được mơ ước của mình và hương thế nữa. Anh còn được bay hàng ngàn dặm suốt 6 tháng trời sau khi mất. Tôi dành xuống lòng hồ, tin rằng mạch sẽ cùng với ngôi sao lang thang của mình đến được vùng đất mà anh yêu thích. Còn tôi, tôi sẽ trở về đến nhạc dựng đồng đô la các ở ma sát lật tình yêu ở Kenya. Giời đăm trước khi còn là sinh viên, tôi đã được đến thăm Kenya cùng với phái đoàn của một tổ chức bảo trợ xã hội. Mục tiêu của đoàn chúng tôi là xây dựng một ngôi trường ở ngôi làng Maasai để truyền lại những nghề thủ công truyền thống, cùng nên văn hóa dân gian cho trẻ em đồng lạc. Chưa ai trong số 10 người chúng tôi từng đến châu Phi. Vì thế, Công cảnh quăng sơ cùng con người hiền hậu của dùng nước này đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi thăm hồ Nakuru, nơi tập trung có hàng ngàn con chim hồng hẹt, được đến những vật sâu thăm thẳm của thùng lũng Rit Rift, được tận hưởng cảm giác sẵn khoái khi tham gia vào các trò chơi của bộ tộc Maasai. Tài xế của chúng tôi tên là Franz, một người đàn ông Maasai kỳ. cô nô cười tươi và rất tốt bụng. Một buổi tối, Fran phải chở một đầu bếp đến phòng khám bệnh địa phương nằm ở thị xã. Anh ngỏ ý mời chúng tôi cùng đi. Cuối cùng chỉ có tôi tham gia cùng họ. Tôi biết là Fran đã lập gia đình. Sướt đoạn đường đi, chúng tôi trò chuyện về gia đình anh. Fran kể mở kể với chúng tôi. Tôi gặp Marie lần đầu tiên khi mà tôi mới có 15 tuổi thôi. Lúc đó mà đi đang đi cùng một người phụ nữ khác. Các bạn tôi tìm cách gây ấn tượng với cô ấy, nhưng tôi thì lại chẳng nói được gì một lời nào cả. Lần đầu tiên nhìn thấy Marie, tôi đã nghĩ cô ấy là một thiên thần. Cô ấy rất xinh đẹp, nuột từ góc độ làm say đắm bao người. Rồi, Fran ngừng lại, dấu nụ cười hạnh phúc rồi lại tiếp tục. Thế nhưng vấn đề là chúng tôi lại không cùng một bộ tộc. Cô ấy là người Kikuyu, còn tôi là người Maasai. Hai bộ tộc vốn có mối thù rất sâu đậm. Chưa từng có đám cưới nào diễn ra giữa hai bộ tộc cả. Hai năm kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Mari, tôi không gặp lại cô ấy thêm một lần nào nữa. Và mãi cho đến tận năm tôi 17 tuổi. Ngày ngày trước kia rồi, Nai Proby để nhập học ở trường cao đẳng sư phạm, chúng tôi đã gặp nhau Lần đó tôi thực lòng muốn hỏi địa chỉ nhà nàng để không mất nàng thêm một lần nữa, nhưng lòng tự trọng đã ngăn tôi lại. Thay vì trực tiếp hỏi địa chỉ của nàng, tôi quyết định cho nàng địa chỉ nhà tôi ở Nairobi và tự nhủ, nếu nàng thực sự mến tôi, chắc chắn nàng sẽ viết thư cho tôi và có thật là nàng đã viết thư cho tôi. Sau 2 năm trao đổi thư từ, chúng tôi yêu nhau và tính đến chuyện trăm năm. Thế chừng cả hai đều lo sợ gia đình và bộ tộc sẽ ngăn cản tình yêu của mình Tuy nhiên, bằng tất cả lòng chân thành và dũng cảm Chúng tôi đến gặp bố mẹ Marie để hỏi họ về việc thách cưới của nhà gái Ở Kenya, thách cưới là cách để các gia đình nhà gái tích lũy của cải Những người con gái khỏe mạnh, làm việc chăm chỉ Có thể mang về cho gia đình nhiều bò cải khi kết hôn giày dạy con gái thường có địa vị quan trọng trong gia đình. Tôi đã lo lắng rất nhiều về điều này và nói: Con chỉ là một giáo viên nghèo, con không có nhiều tiền, nhưng con thực sự rất yêu con gái Hai Bác và muốn kết hôn với cô ấy. Con sẽ làm tất cả những gì mà Hai Bác yêu cầu. Bố mẹ Bao Nhi nhìn tôi và trả lời: Đám cưới là một dịp trọng đại. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho đám cưới thật cẩn thận. Vì thế, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề thết cưới khi hai con có cuộc sống ổn định. Frank mỉm cười khi chúng tôi đi dòng qua một ngã rẽ và dừng lại dường đường cho một đàn gia súc đi qua. Ánh mắt anh tràn đầy kỷ niệm khi kể tiếp. Wow, thật không thể tin được. Từ xưa đến nay, chưa từng có đám cưới nào ở Ma Sai mà không có cổ hồi môn cả. Hơn nữa lại là đám cưới giữa người Kikuyu và người Maasai cơ đấy, một trường hợp ngoại lệ. Một năm sau đám cưới, trước khi sinh đứa con đầu đồ lòng, Francis đến gặp bố mẹ Mary và hỏi họ về vấn đề thách cưới, họ bảo anh nên chờ cho đến khi cuộc sống của anh ổn định hơn vì vợ và chồng anh còn phải lo cho đứa bé sắp sinh. Vài năm sau vợ chồng anh sinh thêm đứa con thứ hai, anh lại đến gặp bố mẹ vợ và nhất quyết trả số tiền nợ cưới của mình. Mặc dù chỉ là một giáo viên, anh nhà giáo nghèo thôi, nhưng Phan hứa mình sẽ cố gắng trả nợ bằng tất cả khả năng. Mẹ Marie hỏi tôi: "Con nghĩ bao nhiêu là hợp lý?" Tôi cười và nói đùa: "Một tình yêu dĩnh cửu và sự thành tâm của người con rể trung thành." Mẹ nàng cười hiền lành khẽ nói: "Chế cần như vậy là đủ rồi, cố rồi muôn đã được trả rồi đấy." Frank's im lặng, nước mắt anh chảy dài trên má. "Tất thì đã bao giờ anh nói với vợ về những suy nghĩ của anh chưa?" tôi hỏi. "Anh đã từng nói với Dạ Bình rằng, lần đầu tiên anh gặp em, anh đã nghĩ em là một thiên thần, em xinh đẹp biết bao." Rồi, Frank khịt khịt mũi. "Tất nhiên là không rồi. Đàn ông bộ tộc Masai không ai nói với vợ mình như vậy cả. Tất cả phụ nữ chỉ cần nhìn vào gương." là họ tự biết bình đẹp rồi hơn nữa chúng tôi đã kết hôn 15 năm rồi thật là kỳ cục khi nói những lời như thế ôi trời ơi Frank tôi là lên nhất định anh phải nói với chị ấy những điều như thế chứ càng kết hôn lâu anh càng phải làm vừa đó anh thử hình dung chị ấy sẽ vui như thế nào khi một ngày nào đó anh tiến đến gần chị và nói màu đêm này anh muốn nói là dân dân và dân dân Frank lắc đầu dường như tôi đã đi qua giới hạn của mình Các viên là ý kiến và chủ nghĩa lãng mạn của tôi sẽ xung khắc với cách bày tỏ tình cảm của một người đàn ông sống trong bối cảnh văn hóa Đông Phi như là France. Suốt quãng đường còn lại, chúng tôi im lặng ngồi bên nhau trong bầu không khí ngột ngạt. Những ngày cuối cùng của tôi ở Masai trôi qua trầm tẻ nhạt. France tỏ ra rất lãnh đạm với tôi. Tôi muốn chủ động phá vỡ tảng băng vô hình giữa chúng tôi, nhưng sau đó tôi vì có lẽ là mình đã nói đủ rồi. Khi nhóm chúng tôi đại làm thổ tộc ở sân bay Nairobi thì có một người đàn ông chạy về hướng chúng tôi, anh ta gọi lớn. "Christy, có ai tên Christy ở đây không?" Tôi quay lại, mặc kệ các diễn đài ngạc nhiên của tôi, anh ta vừa nói vừa thở hổn hển. "Fran, vợ tôi nhắn với cô rằng anh ấy đã nói với vợ anh ấy rồi." Nụ cười New Delhi Dự định ban đầu của tôi trong buổi trưa cuối cùng ở Ấn Độ đã nằm mơ màng trên bãi cỏ xanh của rạp siết Kornap ở thủ đô New Delhi. Như ngày về phút đặt chân lên bãi cỏ tôi nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang nhầm vào mình. Tôi chọn một chỗ ngồi và dõi mắt nhìn theo nhóm người đang đi ra từ những bóng cây. Họ những cậu bé đánh dày những người hành nghề mát xa, những người xem bói, vân vân và vân vân đang tiến dần về phía tôi. Cô bé tên là Chunghi đề nghị đánh giày cho tôi, trong khi một người tên là Dap Gupstar lại hỏi tôi là tôi có muốn mát xa cổ và vai dày không. Một người thầy bói cầm lấy tay tôi và nói rằng: Anh bị đau dạ dày nhưng hiện tại thì đã ổn. Anh đang nhớ tới một người phụ nữ Chẳng bao lâu anh sơ vào to đấy, để tôi xem cho một qué nè. Họ bỏ đi rồi và chỉ còn một người ngồi lại, hắn nhìn tôi mỉm cười mà không nói gì cả. Hắn ngồi trên bãi cỏ, hai tay chống ra sau, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía tôi, cuối cùng hắn lên tiếng. "Xin chào ba ba." Hắn gọi tôi bằng cách gọi quen thuộc thể hiện sự tôn kính. Hắn có hàng mi dài, Hàm răng trắng sáng và đều, hàng riêng mét mỏng được cắt tỉa gọn gàng. Hắn cười rất tươi, chẳng kém gì những nụ cười trên các áp phích quảng cáo du lịch ở Ấn Độ. Hắn có một cái tên rất đặc quen thuộc, đó là Mohamed Ali. Tôi đặc biệt thích nụ cười rạn rỡ của hắn và sẵn sàng đổi mọi thứ để có được nụ cười như thế. Miếng bông gạt nhái hiệu khuy tiếp Một dân hiệu tăm bông nổi tiếng ở Canada và Hoa Kỳ. Dưới dành khăn đã trước lộ nghề nghiệp của hắn. Nghề lấy ráy tay. Một cánh tựa quen thùa khiển ra trước mắt tôi. Một người đàn ông Ấn Độ tay cầm gạt cô tông và dẫn các kẹp dài đi lang thang khắp thành phố và đề nghị những người ngoại quốc sử dụng dịch vụ của mình. Tôi khịch mũi tỏ dẻ kinh khỉnh khi nghe Mohamed Ali đề nghị. Bá bá! Lấy rấy tay không? Ồ, oh, nó tuyệt lắm đó, bà bà. Bà bà hãy xem những đời giới thiệu về tôi nha. Tôi liếc mắt nhìn xem gã ngốc nào đã liều lĩnh đem màn nghĩa của mình ra để làm trò đùa như vậy. Và tôi thấy có những con người đã đánh giá về hắn như sau. Đó là Linda Vuklin với dòng chữ. Khi Mohammed nói rằng anh ấy sẽ làm tai, tôi gây rõ hơn. Tôi đã không tin. Nhưng giờ tôi đang ngồi đây, tôi đang lắng nghe những âm thanh mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Mohammed chẳng gây đau đớn cho bạn đâu, đừng ngần ngại thử nó. Tiếp đến là một vị khách ký tên là JT Dallas, Texas. Cách đây 1 năm, tôi đến chỗ của một gã chuyên gia tay mối hòm ở quê nhà và hắn đã ngốn mất của tôi 95 đô la để làm điều mà anh chàng Mohammed Ali đáng bảnh này vừa làm chỉ với 20 ruby thôi. Thêm một người khách nữa ký tên là Paula Santa Cruz ở CI. Mẹ tôi chưa bao giờ nói cho tôi biết rằng tai có thể cảm nhận tốt đến như vậy. Và thì tôi có thể nghe được tiếng hót líu lo của những chú chim dù mà sáng nay tôi đã bỏ lỡ. Mohammed đã biến đầu óc tôi thành một buổi hòa nhạc thánh vồng. Sau khi đọc những lời nhận xét của các vị khách trên, tôi lên tiếng. Có vẻ những vị khách trên đã rất hài lòng về cậu. Đúng thế bà bà, mọi người đều hay lòng, còn ông thì ông có ý định gì thử không? Không, tôi ngắt lời. Tôi tự làm sạch tay của mình. Chỉ vào những miếng gạc ló ra từ khăn của hắn, tôi nói tiếp. Tôi cũng có dựng thứ đó mà. Mohammed mở túi, lấy ra một chai nhỏ, từ lúc ngồi xuống đến giờ hắn vẫn không ngừng cười. Tôi sẽ giở vài giọt vào tay ông và ông chờ ít phút, sau đó tôi sẽ làm sạch chúng ngay. Không không không, tôi có thể nghe rõ lắm rồi mà." Tôi giận tương quyết từ chối. Hắn khoanh tay lại và người đó vẫn cười như thể là sẵn sàng cười, "Tôi ngày nay qua nghỉ khác nếu cần thiết." Để đổi chủ đề, tôi hỏi hắn. "Điều tốt đẹp nhất mà anh đã từng gặp là gì?" Khi còn ở San Francisco, tôi vẫn từng hỏi hành khách đi taxi cùng mình câu hỏi đó. Sau một lúc đệ ngại, Mohamed trả lời. "Con người Đang cười sướng, nhân nhân cuốn sổ giới thiệu. Có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, từ mọi miền đất nước, nước đã đến đây. Thế thì còn điều tệ hại nhất là gì? Hắn nghiền ngẫm lâu hơn, nụ cười nhạt đi một chút rồi nói. Tôi tôi không biết chứ. Mohamed Ali lấy một bức thư ở túi sách ra đặt vào tay tôi. Papa có thể giúp tôi đọc bức thư này được không? Tôi cầm bức thư và bắt đầu đọc. Bức thư của một người phụ nữ Nhật Bản tên là Kiyoko được viết bằng tiếng Anh. Tháng trước, cô ấy đến New Delhi du lịch và Ali đã lấy giấy tài cho cô ấy. Giờ thì Kiyodo đã về đến Tokyo, cô ấy ao ước chuyến du lịch có thể kéo dài hơn, đồng thời cầu phúc chúc cho gia đình Ali luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Khi tôi đọc xong bức thư, Mohammed thở dài và đặt bàn tay lên ngực. Tôi rất nhớ cô ấy, cô ấy rất tốt bụng, ngày nào cô ấy cũng ngồi ở công viên với chúng tôi cả. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Mohammed lấy ra một tờ giấy sạch sẽ trắng tinh. Papa, ông sẽ viết giùm tôi chứ? Ông biết thư giùm tôi cho cô ấy nha. Tôi cầm lấy tờ giấy, viết Kiyoko thân mến, rồi ngưng búc. Anh muốn nói gì với cô ấy? Ông cứ viết đi. Anh ta vẫn cười. Nhưng anh quen cô ta, còn tôi thì không quen. Ông viết thư nhiều lần rồi, đúng không? Đúng thế, thất nhiên rồi. Tôi trả lời. Vậy thì ông cứ viết đi. Tôi chưa bao giờ viết thư cả, papa à? Và thế là tôi viết thư. Kiyoko thân mến, dù hôm nay là thật là đẹp, và chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn nếu mà cô có ở đây. Từ ngày cô về Tokyo, mặt trời New Delhi dường như không cần rực rỡ nữa. Chúng tôi nhớ cô nhiều lắm. Những con bò lang thang ở đây ngày nào cũng kêu mu mu, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay chúng bảo, chúng tôi nhớ Kiyoko, chúng tôi nhớ Kiyoko. Cô thấy không? gia dựng con bò cũng nhớ đến cô nữa đây. Nhận được thư của cô, tôi vui lắm. Người đưa thư nói đây là thư từ Nhật Bản gửi đến và tôi phải nhờ một người Mỹ đọc cho tôi nghe. Cô viết rất hay, lời lẽ tựa như là những viên ruby Ấn Độ vậy. Cảm ơn cô vì đã quan tâm đến gia đình tôi, mọi người đều vẫn khỏe, trừ tôi và những người trong công viên này vì chúng tôi nhớ cô nhiều lắm. mà người nhớ cô nhiều nhất là tôi đó. Tôi mong cô sẽ có dịp trở lại đây. Nếu cô không thể đến sớm thì hãy tiếp tục viết thư cho tôi nhé. Bạn của cô, Mohamed Ali. Nghe tôi đọc xong, Mohamed Ali chắp hai tay lại và cúi đầu. "Ôi ba ba, cảm ơn ông, ông biết tôi thật tuyệt vời." "Không có chi đâu. Dù nói vậy nhưng đây chính là điều kiện tôi hài lòng nhất trong chuyến đi của mình." Đây là lá thư đầu tiên của Mohammed Ali, anh nói: "Bây giờ ông hãy cho phép tôi được làm một điều gì đó cho ông chứ?" "Không còn cách nào khác." Tôi ngồi thẳng lưng và nghiêng đầu sang phải. Ali má nút chai nhà nhỏ và giọt nước nhỏ giọt ra tay trái của tôi, chung tôi ngồi chờ cho nước thấm. Khi Mohammed Ali lấy dựng chiếc kẹp ra, tôi nói với anh bằng một giọng lo lắng: "Này này này, Anh làm ơn cẩn thận dùm một chút nha, không khéo thì tôi bị thủng mặn nhỉ mất. Bà bà yên tâm đi, rất cẩn thận, rất cẩn thận bà bà ạ. Trong chút lát, tôi chỉ cảm thấy ngứa ngái trong ôn tai. Sau đó thì Mohamed thực hiện những động tác nhẹ nhàng nhất bằng những kẹp dài, nhỏ nước, lau sạch trái tay rồi lau khô cổ cho tôi. Tôi đưa cho Mohamed Ali một ít tiền, viết vài câu vào cuốn sổ của anh. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, một sự im lặng gần như tuyệt đối, giống như khoảng lặng trong bản nhạc giao hưởng. Và rồi, tôi dường như được nghe được mọi âm thanh trong cuộc sống, từ tiếng gặm cỏ của những con bò, tiếng rít của những bánh xe khi máy bay từ từ đáp xuống phi trường, và thậm chí là tiếng nhỏ giọt của tuyết tan trên dòng sông băng Kashmir. Trong suốt chuyến ngày ở Ấn Độ, Hành trình của tôi không theo bất kỳ sự tính toán nào cả Nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này Sẽ còn mãi trong tôi Thời gian sẽ dần xóa đi ký ức Về những con đường bùi bậm Những dòng sông trong nhắc Những đường phố đông nghẹt người Nhưng trong tâm hồn cao đẹp như Mohammed Sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời Bảy ngày và bảy mươi dặm Tôi thận trọng tiến đến gần cây cầu treo bằng gỗ, rụng mình nhìn xuống cây dốc thẳng đứng phía trước, rồi chân tôi rung lên khi bước qua cây cầu để sang đầu bên kia, lòng thâm cầu nguyện thượng đế che chở. Việc dượt qua cây cầu này gần như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với tôi, nhưng tôi đang đối mặt với nó bằng tất cả quyết tâm của mình. Trước đó, tôi không nghĩ mình lại phải đối mặt với địa hình gồ ghề như vậy, Ở công viên quốc gia Torres del Paine ở Patagonia, Chile. Chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình đã không nói đến cơn bão bất ngờ và những cơn mưa dai dẳng này. Những con dốc đầy đá lởm chởm, bãi bùng sô đến mắt cá chân, những dây leo vướng vắt, thân cây bị ngã, dốc thẳng đứng cùng những con đường hẹp ở chân núi khiến tôi chỉ ao ước mình được sinh ra với khả năng của một con khỉ hay là con dê núi. Tôi tự hỏi tại sao mình lại liều lĩnh phiêu lưu như thế này, nhưng ngay lập tức tôi đã có câu trả lời. Tháng 2 năm 1992, chồng tôi là Larry, khi ấy đã 73 tuổi, quyết định khăn gói lên đường băng qua Torres del Paine dọc theo khúc quanh co 70 dặm như tôi lúc này. Larry yêu thích cuộc sống phiêu lưu và thường đi du lịch đến nhiều vùng đất hiểm trở trên thế giới. Anh ấy luôn rất ngưỡng mộ giới các chuyến đi của mình và tôi thì luôn muốn được đồng hành cùng anh trên các nẻo đường. Vào ngày 11 tháng 2, chúng tôi dự định sẽ gặp nhau ở Santiago sau khi Laurie hoàn thành xong chặng đầu tiên để cùng đến Chile, Argentina và Brazil. Tôi đến Santiago như kế hoạch đã định. Theo lịch trình, chuyến bay của Laurie đã đến từ trước, nhưng tôi lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả. Tôi và nhân viên hãng hàng không kiểm tra lại thông tin về chuyến bay nhưng cũng không thấy bất cứ chứng cứ gì chứng tỏ anh đã có mặt trên chuyến bay đó. Cuối cùng, tôi phải đi lạc giới tại xứ quán Mỹ nhờ sự giúp đỡ của họ. Các lực lượng chức năng bắt đầu cuộc tìm kiếm Laurie. Suốt 3 tuần liền, tôi sống trong tâm trạng lo lắng đến tột độ nhưng vẫn cố gắng trụ tại Santiago. Tôi thứ Sáu ngày 13 tháng 3, tôi nhận được một cuộc gọi nói rằng đã phát hiện ra thi thể của Larry. Hai du khách người Đức đã báo cho đại sứ quán Mỹ về cuộc nói chuyện gần nhất với Larry. Đơn cứu hộ tập trung tìm kiếm ở vị trí định vị và cuối cùng đã tìm thấy anh ấy ở một khu vực nhiều đá gần bờ sông. Nguyên nhân của cái chết vẫn chưa được xác định. Những ngày sau đó, tôi sống như một kẻ mộng du và hoàn toàn mất phương hướng. Lòng tôi đầy những câu hỏi mà không có câu trả lời. Tôi muốn được nếm trải cảm giác mà chồng tôi đã phải trải qua trong suốt hành trình gian khó của anh ấy. Tôi muốn được chứng kiến và trải nghiệm những gì mà Laurie tìm kiếm suốt quãng đường anh đi qua. Thức hết, tôi muốn hoàn thành chặng đường mà anh đã bỏ dở. Tôi quyết định sắp xếp chuyến đi của mình cùng với hai người hướng dẫn, Roberto và vợ của anh ta là Brit. Họ đã đồng ý mang hành lý và vật liệu cho tôi mỗi ngày. Tháng 2 năm 1996, tôi khởi hành. Ban đầu, hành trình của tôi diễn ra rất là xuôi sẻ, tôi băng qua vùng nông trại hiền hòa với những cánh đồng hoa và cỏ xanh mướt. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy hứng thú gì cả. Với vững chặn đường bằng phẳng này, những ngày sau đó tôi bắt đầu tiến vào rừng và băng qua con đường mòn hẹp dưới chân núi, nơi một người đi bộ đã chết cách đó 2 năm. Vorik đã giúp tôi vượt qua khu vực nguy hiểm ấy một cách êm thấm. Hành trình dần trở nên khó khăn hơn và mọi việc cũng tồi tệ hơn. Ngày kế tiếp trời mưa đã làm biến đổi hoàn toàn khung cảnh xung quanh tôi. Những con đường đầy bùng và trơn như đổ mỡ, tôi cảm thấy lạnh và bắt đầu hối hận vì tham vọng thực hiện cho bằng được chuyến đi này. Cái chết của Larry đã gặm ngẩn ám ảnh tôi trong lúc tôi cố gắng vượt qua cái nghịch kinh hoàng đó. Tuy nhiên, việc nhớ đến lời cam kết tiếp tục bước chân của Larry đã trở thành động lực giúp tôi tiếp tục hành trình. Sau khi vượt qua đoạn đường dốc quanh co, cuối cùng Chúng tôi đã đến được khu vực tìm thấy thi thể của Larry. Khi đến gần, tôi có thể hình dung được cảnh Larry vật lộn với địa hình hiểm trở này. Tôi chỉ ước giá như tôi đã có thể ở đây để giúp anh ấy. Ngày hôm đó, lòng tôi tràn dâng bao cảm xúc trái ngược nhau, vừa buồn bã vì sự ra đi của Larry, vừa khao khát được chinh phục địa hình khó khăn hiểm trở này. Khi nhìn thấy đoạn đường đầy bồ lầy và cây dây leo, tôi đã nghĩ đến việc Rory đã kiệt sức và nằm lại ở đây với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai. Tôi đánh dấu chỗ Rory nằm lại bằng một vài hòn đá và cắm lên đó những bông hoa dại màu hồng. Tôi bật khóc khi nghĩ về những ngày tháng vui vẻ mà chúng tôi đã có cùng nhau. Viris bước tới ôm tôi, an ủi và cảm thông. Tôi nhớ lại cách Larry đã gieo và tôi lòng đam mê thám hiểm của anh khi chúng tôi cùng nhau đi du lịch. Sau khi kết hôn, tôi dẫn ra rằng mình thích dân dịch Trent trong câu chuyện tạc săn khi chúng tôi cùng đi tham quan những khu rừng dạc của Pháp và Ecuador. Đi du lịch bằng cano trên những dòng sông chảy xiết hoặc không ngờ ngại mũi dắt để đến thăm các bộ tộc ít người ở rừng sâu Ấn Độ. At Wanda, chúng tôi leo lên ngọn núi cao nhất Virunga để theo dõi dấu chân của lũ đười ươi. Ở Indonesia, chúng tôi đã thấy những con thằn lằn Komodo lớn nhất thế giới. Tất cả đã trở thành những ký ức ngọt ngào trong lòng tôi và là lý do giúp tôi vượt qua tất cả mọi khó khăn trong chuyến đi này. Kỷ niệm 4 năm ngày mất của Larry. Sinh nhật lần thứ 64 của tôi đồng thời còn là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 nữa. Tôi đã học được từ Laurie đức kiên nhẫn trong mọi tình huống và luôn chấp nhận mọi thử thách của cuộc sống bằng lòng tự tin và yêu đời. Bây giờ thì tôi biết rằng mình đã có thể nắm được bằng cây của Laurie ít nhất là trong tâm tưởng để nói lời tạm biệt. Tôi đã tiến lên phía trước bằng tất cả nỗ lực và luôn biết ơn những con đường mà Lori đã để lại cho mình. Chương đi 7 ngày và 70 dặm là món quà mà tôi muốn gửi tặng Lori cùng lòng hăng say vô bờ bến của anh. thức dậy và tiếp tục bước đi, hành trình phía trước của tôi sẽ còn khó khăn hơn rất rất nhiều, thế nhưng mỗi lần cơ bắp của tôi đau nhức và cảm thấy kiệt sức, tôi lại nhớ đến Lori và biết bình sắp hoàn thành được tâm nguyện của anh và cả của đời tôi nữa.